Hành trình tìm một mái ấm tác giả nhà văn Lê Nguyệt tập trình Mới sáng sớm, Tăng chưa có lên phòng tìm Giang mà mở cửa tính ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cả hai. Khi anh dắt xe ra định khóa cửa, thì chị Cúc đẩy chiếc xe bán cháo đậu đỏ ăn với tép rang vừa dừng ngay cửa anh. Món ăn dân giả này Tăng rất thích, nhưng anh không biết Giang có thích hay không. Mà nếu thích chắc cũng lâu lắm anh chưa có từng ăn, vì lúc đó dì Sáu đi rồi còn có ai quan tâm tới bữa sáng của anh đâu. Chỉ cho đến khi lụa gì Giang mới được ăn sáng trở lại Nghĩ như vậy Tăng vui vẻ nói với chị Cúc Chị chờ em chút nhanh Em dẹp cái xe lấy cái tô ra mua ngang chị Ừ chị đậu ở đây Cũng hơn nửa tiếng lận Em cứ từ từ cũng được Ủa ngày nào chị cũng có bán ở đây hả Mười mấy năm rồi em Vậy sao Sao mấy tháng nay em không thấy Có chứ ờ, Chị của em cũng hay mua Nhưng một lát là chị đi thôi, nhà chị ở gần đây mà, có khi bán chưa hết, chị về đậu xe bên kia đường, bán thêm chút nữa mới về nhà. Ở đây khách giảng lai like cũng nhiều, người nghèo cũng đông hơn chỗ khác, họ thích ăn cháo của chị. Chị biết chị có em luôn hả? Biết chứ, chị có em vui vẻ, hiền lành. Nhà này trước đây chị không bao giờ dám đậu ngay cửa đâu, hai con nhỏ chủ nó chảnh chó lắm không có đời nào dồn qua bẩn mặt có chị một cái mà hãy thấy xe của chị chàng ràng là gầm lên kêu tránh ra hồi đó có cậu chủ con trai trưởng của ổng thì hay mua cháu của chị từ hồi cậu ấy bị tai nạn bệnh một thời gian rồi chết là cháu của chị không có lọt vô cái nhà này được nữa cho tới khi chị của em về Ủa, cậu chủ chết rồi hả chị Ừa, hồi mới mười mấy tuổi mà bị tai nạn xe cộ gì đó đi chung với bạn Mà thằng bạn bị chấn thương sọ não nên khùng luôn Còn cậu chủ á Thành cái người thực vật Mười mấy năm sau mới chết Nếu vợ còn á, chắc cũng cỡ 40 tuổi rồi à Từ hồi cậu ấy thành người thực vật Có ai trong sáu mình nhìn thấy cậu không chị? Ai vô được nhà đó mà nhìn thấy Nhưng đám ma cậu á, thì cũng tổ chức Mà không có khách đi em à Nhà giàu vậy Làm đám ma cho con trai á, đập nhẹp hết chỗ nói à Chắc là nuôi cậu ấy cũng mòn mỏi rồi Tăng mua hai tô cháo Cúc nhìn anh ngạc nhiên Em có một mình ở đây Mua một chi tới hai tô lẫn Trưa em ăn khỏi nấu cơm chị ơi Trời đất Thiệt tình là con trai à Tăng khóa cửa lại Trong bụng bần thần Vậy là bà ta đã khai tử Giang Với lối xóm rồi Một mai có ai lại nhìn thấy Giang Nghĩ là hồn ba bấm quế Như vậy có khi nào bà đã thay đổi Chủ quyền nhà rồi hay không Không Vẫn là hai chị em có gian thừa kế mà Nhưng hai chị bây giờ không có quốc tịch Việt Nam Liệu có đứng tên thừa kế được hay không? Có tiền, người ta có thể làm được bất cứ chuyện gì Hứng hồ là giấy chủ quyền nhà Chuyện này chắc phải nhờ đến luật sư Tăng hy hửng bưng hai tô cháo lên lầu 2 tìm Giang Anh cứ nghĩ, Giang đang say sưa ngủ Sau một đêm thức trắng để suy nghĩ kế hoạch tiếp theo Nhưng cửa phòng khép hợ, không thấy Giang trong đó Giang dội dã lên lầu 3, thì thấy đèn trong phòng 5 sáng choan. Anh bước dội đến và ngạc nhiên. Chỉ trong một đêm, căn phòng này hoàn toàn đổi khác. Sự âm u lạnh lẽo hôm qua được thay bằng cái sự ấm áp vì có bàn tay của Giang thay đổi. Các bài dị và hình ảnh được lau chùi, hoa cũng được cắm trong bình, Mùi khói ngang lan tỏa khiến cho người ta cảm giác nơi thờ cúng trang nghiêm này luôn được con cháu quan tâm nhìn thấy tăng gian cười nụ cười mãn nguyện em thấy như sao tuyệt vời nơi nhưng cả đêm anh không có ngủ hả sáng rồi sao mệt quá nên quên mà từ lâu anh cũng không có còn khái niệm thời gian nữa chỉ khi nào họ đem cơm lên là anh biết đã trưa hoặc là chiều xuống ăn sáng đi anh hôm nay anh coi em mua cái gì cho anh ăn nè mua gì vậy từ hồi có lụa và em anh mới được ăn sáng Trước đây ngày chỉ có hai bữa cơm thôi. Giang theo chân Tăng xuống. Tăng mang hai tô cháo ra ghế salon giữa đài sảnh lầu 2. Hai anh em ngồi xuống. Giang nhìn tô cháo ánh mắt lộ ra niềm vui. Cháo có cái chị gì, gì bán ngay trước cửa phải không? Anh mê cái món này lắm. Nhưng lúc trước bà ta làm ra dẻ cưng anh không cho anh ăn vì cái lũ người lao động chân tay đó dơ bẩn, không có vệ sinh thì đồ ăn của nó có ra cái gì đâu. Nhưng anh thích và cảm thấy rất ngon Mỗi khi không có bà ta ở nhà Anh thường lén mua Rồi trốn ở trong phòng ăn Dì Sáu cũng thỉnh thoảng lén mua cho anh Hương vị đó đến bây giờ Anh vẫn còn nhớ Nhà giàu cũng khổ ha Không có được thưởng thức những cái món ăn dân dã Ngon gấp mấy lần nhà hàng anh ơi Anh mà ăn thử cái món cá thòi lòi Lột da kho xả ớt ha Ta nói nó ngon cực kỳ luôn á Từ từ anh sẽ về quê em Để ăn những cái món kỳ cục đó Phải, má em mà làm đồ ăn là anh ghiền luôn á. Không có cầu kỳ, trang trí cũng không có đẹp mắt. Nhưng anh chị của em á, đi đâu cũng nhớ cái món má nấu hết á. Em thật là hạnh phúc. Có một mái ấm tuyệt vời. Anh là đứa trẻ bất hạnh từ lúc mới sinh ra. Qua cơn bị cực rồi anh. Nhưng có điều, chung quanh đây ai cũng nghĩ rằng anh đã chết. Có đám tang nữa mà. Bởi vậy, để rồi anh sẽ kể cho em nghe. Dạy một lát nữa, anh chị của em lên. Hôm nay là thứ bảy, em không có giờ học, được nghỉ ngày mai luôn. Chúng ta sao có nhiều thời gian mà tâm sự. Bây giờ anh tắm rửa nguồn một giấc lấy sức đi. Chừng anh chị của em lên thì em sẽ gọi anh. Ngủ đủ giấc tinh thần mới minh mẫn anh ơi. Được rồi, nghe lời của em mà. Dạ em bây giờ đi mua cho anh vài bộ đồ đàng hoàng để anh thay đổi nghe. Quần áo của anh cũ nhà mà bày hay quá trời đó. Bà ta không có thay đổi quần áo cho hàng năm hả? Thôi đừng có nhắc tới bà ta nữa, kẻo anh không có khống chế được mình bây giờ đó. <cười> thôi, để em điện thoại cho chị Sáu coi tới đâu rồi. Nếu còn lâu thì em đi mua cho anh quần áo để anh lịch sự trước mặt anh chị của em. Anh cao hơn em, nhưng em mập mạp hơn anh, nên đồ của em chắc anh mặc không có dựa đâu. Phải mua cái khác thôi à. Anh thích mặc cái áo tay dài hay tay ngắn? Anh thích mặc quần kaki với áo thun tay ngắn. Được rồi. Tăng điện cho trà, giờ biết cô mới tới Long An. Nên dội dã đi mua quần áo cho Giang Điền. Giang nhìn vẻ tí tẩn trên mặt của Tăng mà thấy vui trong lòng. Em đi đi, cầm tiền của anh mà mua, anh vẫn còn nhiều tiền lắm. Em yên tâm đi, anh không có đi đâu bậy bạ. Để anh trở về phòng thu xếp cho gọn gàng, xem những gì cần đem qua phòng mới thì đem. Không thì cứ bỏ lại để bề bộn quá. Lỡ như bả già hai đứa con sân cảm về, nếu như anh chưa có làm được gì thì anh sẽ chui vào đó giả điên tiếp. Tội cho anh quá à. Anh cứ thoải mái đi. Muốn làm gì thì làm. Dù sao nhà này cũng là của anh mà. Em đi nghe. Được. Tăng đi chớp nhón và về cũng chớp nhón. Anh mua cho Giang dao cạo trâu. và Tăng dục Giang tắm gội chạy chuốt lại thân thể để trình diện với vợ chồng của Trà. Giang từ trong phòng tắm bước ra mặc bộ quần áo mới cười cười cười với Tăng. Tăng đứng xửng người Nhìn Giang không chớp mắt Một trung niên Dán vẻ hết sức trí thức Và sang trọng trước mặt của anh Khác xa một người cứ suốt ngày Ngồi bó gối trên ghế salon Trâu ria xòm xòm Đôi mắt đờ đẫn vô hồn Không thèm ngó qua ai Nếu như Giang có thêm vài ký nữa Thì đố ai biết được con người này Đã từng trải qua nỗi thống khổ Mà kể ra khó ai tin được Vì cái chuyện này chỉ có trong phim thôi Nhìn anh gây gốm thiệt đó Ờ, sao nhìn anh ghê vậy? Anh đẹp trai và sang trọng quá, khác hẳn anh Giang trước đây đó. Để rồi anh sẽ cho em xem hình năm anh 17 tuổi trước khi xảy ra chuyện này. Bây giờ anh là trung niên rồi Tăng à, gần 40 tuổi rồi, qua thời gian son như các em. Đành vậy thôi, 40 tuổi mới bắt đầu sống cái kiểu con người. Có tiếng chung cửa, Tăng đứng bật dậy. Chắc là anh chị của em lên tới rồi đó, anh ra phòng khách lồ một ngồi, ngồi chờ nghe. Em xuống mở cửa. Được rồi. Trạch và Trà tay sách nách mang bước vào nhà. Trà đang mang thai đứa con thứ hai, bụng cũng khá lớn. Tăng vừa dắt xe cho anh rể vừa ríu rít. Gì nặng vậy chị? Cho em và chị Tư một cây đường cát 10kg để dành uống cà phê. Đem lên một mớ tôm càng để em và anh Hai Giang. Quang ngân chị, chị sổ vuông hay mua? Anh Tư em chạy vuông nhà đó. Bởi vậy, về quê là em thích tới nhà chị nhất, vì nhà chị lúc nào cũng có tôm có cá, đó. chỉ cần chài một cái chài thôi là ăn thấy mồ luôn. Nịnh ghê không? Anh hai đâu? Em có gì dặn dò anh trước khi gặp anh hai không? Không có đâu. Để anh chị tự nhận xét, em cũng chưa có hỏi gì nhiều, bởi em sợ khơi dậy cái nỗi đau của anh, mà em thì dụng về không có biết an ủi ra sao, nên nhờ chị lên ba người cùng lắng nghe, cùng thấu hiểu. Anh chị đi rửa mặt đi, rửa tay rồi lên gặp ảnh. Trạch vào nhà dễ sinh trước, còn lại hai chị em tăng hỏi thăm trà dễ sinh. Uhm, chị Năm xin em bé thuận lợi hả chị? Ừ, đứa bé nó cũng trọng, ba ký đó em. Ba của nó có tới không? Có suốt à, chính ảnh đưa chị Năm đi sanh rồi mới báo với má. Lúc chị và má tới thì chị Năm đã sanh xong rồi. Mấy ngày đó ảnh túc trật ở bệnh viện cho tới khi trước chị Năm về. Ảnh cũng được quá ha, vậy rồi cái vụ vợ con của ảnh sao đây? Chị Nam nói tới đâu thì hai tới đó, chị không có ép buộc nhưng cũng không có xua đuổi ảnh. Phức tạp quá à. chị Nam về nhà có má chăm sóc, có chị Tư và chị nữa coi như là cũng ấm áp rồi, vậy anh Đức á, dám lại gặp ngoại không? Dám chứ sao không, ngoại khó nhưng là người trọng tình cảm, thấy ảnh một lòng một dạ với chị cho nên ngoại cũng mắc lấp tay ngơ luôn hờ. Mong cho anh với chị thuận lợi đến với nhau Còn chị chân nào xanh? Hơn hai tháng nữa em Chị khỏe mà Em biết chị sáu của em là số một mà Nỉnh mày Giang chờ vợ chồng có trà ở phòng khách Anh ngồi đó tư lự Chân bắt chéo Hai bàn tay đang vào nhau Trong lòng cũng có chút hồi hộp Vì anh biết trà không phải như tăng Không có hồn nhiên vô tư Nhìn đời bằng đôi mắt trong sáng Không một dẫn đục như vậy được Chuyện của anh quả là rất phức tạp đối với một người chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp như Tăng. Còn Trà, anh đã thử cược một dáng với cô ấy và anh đã thắng. Không hiểu sao, điều gì khiến cho anh tin tưởng một cô gái xa lạ? Chưa một lần nghe ai nhắc tới này để trao gửi cho cô ánh mắt biểu lộ sự oan khuất hy vọng cô sợ bất nhẫn mà tìm hiểu nguyên nhân. Nếu như anh thật sự thoát khỏi nơi ma quỷ này thì hai người để anh hàm ơn cả đời là Trà và Tăng. Bằng bất cứ phương pháp gì, anh cũng sẽ đền đáp ơn sâu nghĩa trọng của chị em họ. Trạch, Trà và Tăng nhìn thấy Giang một chút bất ngờ đập vào mắt vợ chồng của Trạch. Chưa gặp Giang bao giờ. Trong tâm trí của Trạch đó là một gã đàn ông nhích nhát bẩn thiểu do không được bình thường và không người quan tâm chăm sóc. Là một gã đàn ông râu ria sồm sòm, ánh mắt láo liêng và tác phong cẩu thả. Nhưng không, đối diện với anh là một trung niên dáng vẻ sang trọng, trang nghiêm, phong thái ung dung, toát ra một kiểu người trí thức có gia giáo. Trời đất ơi, con người vậy mà cho là bị điên khùng, bị nhốt gần 20 năm trời trong một căn phòng ẩm thấp tối tăm sao? Thiền lý, công đạo, luật pháp ở đâu chứ? Thấy vợ chồng có trạch cứ say sưa ngắm nhìn mình, Giang nở một nụ cười, anh đứng dậy bắt tay trạch và trà. Chào hai em, cảm ơn trà vì tất cả những điều em đã đem đến cho anh. Trà ngần ngại. Em đã làm gì cho anh đâu, chỉ là em bị ám ảnh bơi ánh mắt của anh nên cược thử một gián vậy thôi. May mắn cho anh là em đã thắng. Giang nhíu mày, suy nghĩ của trà giống y hệt của anh. Anh buộc miệng. Cược sao? trùng hợp vậy? Anh cũng cực một dáng khi đưa mắt cầu cứu em Và anh cũng đã thắng Mọi người cùng cười Trạch vui vẻ Sau khi gặp anh rồi Vợ của em không có ngủ được mấy đêm liền Em hứa với cổ là khi nào rảnh trang Em sẽ cùng với cô ấy đến thăm anh Nên cổ mới yên tâm đó Mấy tháng trời chờ đợi tin tức của tăng Cứ nhấp nhai nhấp nhõm Khi nghe tăng báo tin cổ mừng không thể tả được Vậy là tụi em lập tức đến thăm anh liền Giang Triều mến nhìn trà Thật may mắn cho anh được gặp quý nhân. Trà cười, cô thật sự nhận ra mình rất có cảm tình với người đàn ông này. Thôi, bây giờ anh kể hết cho thì em đầu đuôi câu chuyện ra làm sao? Nguyên nhân nào mà bà ta đối xử với anh như vậy? Trong những năm anh đã gặp phải những cái gì? Anh bị quỷ khuất ra làm sao? Và bây giờ nếu được tự do anh có kế hoạch gì trong tương lai không? Hỏi gì nhiều vậy cô? Từ từ anh sẽ kể mà. Thì anh kể đi, em nóng lòng muốn nghe ghi lắm rồi đó. Giang nhìn qua một lượt, trạch, trà và tăng, không có gì để đề phòng hay giữ kẻ. Đây là những người ủng hộ anh trong cuộc hành trình tìm lại chính mình. Anh chậm rãi bắt đầu khơi lại hồi ức đau thương mà mình đã trải qua gần 20 năm bị giam cầm quan uổng. Giang đưa mắt nhìn ba người đang chuẩn bị tâm lý nghe câu chuyện của mình. Anh mỉm cười, từng chữ từng chữ rõ ràng kể lại. Anh sinh ra và lớn lên trong căn nhà này, căn nhà của ngoại anh để lại cho mẹ. Lúc mẹ và hai chị qua Mỹ để chăm sóc bà ngoại thì anh mới vừa thôi nôi nên ấn tượng về mẹ không có. Lớn lên chỉ biết bà Trần Nhật Thuận là mẹ thôi. Đến chừng đi học, thấy khai tên của mẹ là Đoàn Mai Lan mới ngạc nhiên hỏi cha thì ông nói tên của mẹ trong khai sinh và bên ngoài khác nhau. Anh cũng không có thắc mắc gì. Nhưng khi Sơn và Cẩm đi học thì tên mẹ của tụi nó vẫn là Trần Nhược Thuận, chừng đó anh đã đón ra được rồi. Bà Thuận đối xử với anh bình thường, trước mặt cha và mọi người bà luôn tỏ ra âu yếm, cưng chiều anh. Nhưng khi chỉ có một mình anh thì bà không có quan tâm gì tới, không có yêu, không ghét, bà chưa bao giờ ôm ấp ngọt ngào với anh như những đứa con bà sinh ra, nhưng cũng không có bạc đãi anh. Người giúp việc lúc đó là người của bà ta Bà Sáu chỉ có nhiệm vụ coi giữ anh thôi Vì lương có gì là do mẹ anh trả Nhưng anh sau này mới biết Nói là bà ta lo lắng cho anh Nhưng thật sự Dì Sáu mới là người chăm cho anh Tự manh quần tắm áo từ miết ăn giấc ngủ Bồng ẩm tắm gội cho anh Thuận phát có rất nhiều nhà Nên họ nay ở chỗ này Mai ở chỗ khác Lúc đó con của dì Sáu còn nhỏ Chỉ bằng hai chị của anh lại hay bệnh hoạn nên gì cũng hay về nhà chăm sóc. Nhà này thường chỉ có bà giúp việc và anh ở thôi nên dần dần bà thương anh hơn hết thảy mọi người trong nhà. Có điều là không bao giờ bà biểu hiện tình cảm đó trước mặt người khác. Bà còn dặn do anh nếu như có người thì đừng bao giờ tỏ ra thân thích hay quyến luyến bà. Lúc đó anh còn quá nhỏ nên không hiểu gì sao phải như vậy nhưng bà dặn thì anh làm. Dì Sáu cũng nhận ra cái điều đó, nên yên tâm gửi gắm anh cho bà Lương. Vì vậy, mới có 10 tuổi, anh đã có cảm giác cô đơn trơ trọi với người thân, chỉ còn biết dựa dẫm vào những người xa lạ. Bề ngoài, bà Thuận chiều chuộng anh. Anh muốn gì được nấy, muốn cả những cái chuyện hết sức là vô lý, bà cũng thỏa mãn cho anh. Mục đích là làm hư anh thôi. Cũng may, khi dì Sáu về ở, dì dạy cho anh những lễ nghĩa, Chỉ ra cho anh những sai quấy để anh phòng ngừa. Khi bà Thuận phát hiện ra người giúp việc trước đây của bà ta là dì Tư Hường, thương và lo lắng cho anh, bà không ngần ngại đuổi thẳng cổ. Anh cô đơn cho đến khi dì Sáu được mẹ của anh nhờ cậy tới chăm sóc cho anh. Nhưng cũng từ lúc anh bị nhốt vào phòng, nếu dì Sáu dán nhà, hai bữa cơm của anh khi có khi không, cho nên anh luôn tự thủ cơm, ăn không hết anh cũng lén cất lại, nếu để cho mình chết vì đói thì thật là quan uổng kiếp người. Đến khi anh 10 tuổi thì mẹ anh về nước và muốn đem anh theo nhưng cuối cùng lại để anh ở lại. Lúc đó bà Thuận đã sinh thằng Minh rồi. Từ lúc có Minh, thái độ của bà đối với anh gác bỏ ra mặt khi không có cha ở đó. Bà hằng học với anh, quát tháo vì những chuyện vô lý, có khi còn cầm cây đánh phạt. Lúc đó Anh đã biết mình là con ghẻ, cho nên cố nín nhịn, hy vọng có dịp nào đó sẽ nói cho cha nghe. Nhưng cha rất ít thời gian ở nhà, cũng hiếm khi hỏi hang về anh, mọi chuyện nên tình cảm cha con cũng không có thân thiết gì đâu. Anh rất muốn đi với mẹ, nhưng rồi cũng không có đi được. Mẹ giải quyết tất cả những khó khăn của dì xấu để dì yên tâm chăm sóc cho anh. Có dì xấu, anh như có mẹ bên cạnh, Dì lo cho anh từng chút từng chút một Anh an tâm bên cạnh dì Không mang đến thái độ của những người xung quanh Anh học rất giỏi Dì anh không có đam mê cái gì Ngoài việc học Anh tin chắc Sau khi mình tốt nghiệp cấp 3 Sẽ được tuyển thẳng vào đại học Nhưng có ngờ đâu Còn cách ngày thi 3 hôm Thì sự cố xảy ra Hôm đó Trường bạn học của anh Chở anh đến trường để xem số báo danh Số phòng thi của mình Trên đường về, bỗng thấy hai tên đàn ông chạy chiếc xe phân khối lớn mà nhất thời anh không có nhớ được biển xấu xe, nó tông thẳng vào xe hai đứa anh. Anh nhận thức rõ ràng rằng đây là một sự cố ý chứ không phải là tai nạn. Nhưng chỉ nghĩ thoáng qua như vậy, khi có người đến hiện trường thì anh lại ngất xỉu đi. Tỉnh lại thấy mình đã nằm trong bệnh viện rồi. Anh nằm ở phòng dịch vụ, chỉ có một giường, điều kiện chăm sóc người bệnh rất là chu đáo. Dì Sáu đang ngồi cạnh, nước mắt vắng dài. Cha anh và bà Thuận cũng có mặt. Cha lo lắng quan tâm anh là có thật. Ông sợ anh chết đi, nên ta thiết yêu cầu bác sĩ dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải giữ cái mạng cho anh. Bà Thuận càng đau khổ hơn, khóc chảy máu mắt. Anh nhìn họ mà thương lắm, nhưng không mở miệng nói được câu nào. Sau khi nghe dì Sáu kể lại, lúc đó mặt có anh ngu ngơ Ánh mắt thất thần làm gì quản hút. Anh nằm yên như người thực vật một tuần lễ. Nghe hiểu được hết nhưng không nói được. Cũng may nếu như nói được anh đã kể ra thì bị ám sát chứ không phải tai nạn thì có thể sẽ bị giết diệt khẩu luôn. Sau đó thằng Trương bị chấn thương đầu nên bị ngờ nghịch, phải điều trị ở bệnh viện chợ quán nhưng không khỏi. Vậy là điên, nói điên thật. Vì cha mẹ và anh chị em của nó tận tâm chạy chữa, không biết bây giờ tình trạng của nó ra sao. Anh rất muốn biết. Thương cho nó vì anh mà hư cả cuộc đời. Nếu anh tự do rồi mà nó vẫn bị bệnh, anh sẽ trợ cấp nuôi dưỡng nó cho đến hết đời. Sau mấy ngày anh nằm viện, cha của anh đi công tác ở đâu đó anh quên rồi. Cả tháng mới về, vậy là bà Thuận cũng bạc luôn. Một mình dì sáu ở bệnh viện với anh thôi, càng tốt. Dì Sáu là người chứng kiến anh mở miệng nói câu đầu tiên và hoàn toàn tỉnh táo. Dì mừng lắm, khóc suốt. Dì nói bà Thuận không cho phép báo cáo cái tin anh bị tai nạn cho mẹ của anh hay. Sợ làm cho bà lo lắng, để khi nào sức khỏe của anh ổn định sẽ nói sau. Một mình còn lại trong bệnh viện với anh, dì Sáu dặn anh sau này phải đề phòng và cảnh giác bà Thuận. Bởi vì chính ta dì nghe bà ta nói chuyện điện thoại với ai đó là... Tại sao không làm chết luôn mà chỉ bị tai nạn thôi. Chưa chết thì khả năng cứu sống là rất lớn. Cái thằng kia bị khùng thì thằng này cũng nên khùng đi, không khùng cũng làm cho nó khùng. Dì quảng Kinh, dì biết bà ta đang nói ai? Nói vậy vấn đề gì? Anh căm hận, nhưng không có chứng cớ thì làm sao mà tố giác? Dì xấu làm thủ tục cho anh xuất viện, bà ta không tới đoán anh. Khi về nhà Bà ta cũng không thèm nhìn qua anh một lần Chứ đừng nói quan tâm thăm hỏi Hai đứa em gái Cũng không màn tới sự sống chết của anh Chỉ có cái thằng Minh Mới mấy tuổi còn lan xăng nó bi bô Nhưng bà ta luôn kéo nó ra ngoài Nó có người chăm sóc riêng cu cu giữ bên cạnh Nên không có đến gần anh được Anh ngoài khi chị ở riêng Cùng với dì xấu Anh mới nói chuyện Còn trước mặt bọn họ Anh khinh Anh không thèm mở miệng Mình ở chỗ nào thì người vú nuôi của nó theo ở chỗ đó. Không phải như anh, cả đời chỉ biết có căn nhà này. Bà ta muốn anh khùng. Ừ, anh sẽ khùng để bà ta vừa lòng và sẽ bắt bà ta trả giá cho việc làm của mình. Anh đúng là ngu, mà ngu cũng phải mấy em à. Mới 17 tuổi mà, đã lỡ cuộc thi tốt nghiệp và đại học rồi, muốn gì cũng phải qua một năm nữa. Trong thời gian này, anh làm gì cho hết ngày hết tháng đây? Khi cha anh về, anh đã định nói tất cả với cha, nhưng nhìn điệu bộ xung xe của bà ta, ngọt ngào với anh, quan tâm lo lắng cho anh là ánh mắt ói luôn. Một sự giả tạo trắng trợn từ nơi bà ta hình thành ở anh sự khinh ghét không thể diễn tả được. Anh cứ suy nghĩ mãi, tại sao trên đời lại có cái loại người như vậy? Và cha anh, một nhà lãnh đạo tiếng tâm lại không bao giờ chú ý đến mối quan hệ của các con mình với nhau. Rõ ràng, hai đứa con gái của ông ấy đối với thằng anh cùng cha khác mẹ này không có một chút tình cảm nào. Tụi nó coi anh như chưa từng hiện diện ở trên đời. Anh lượn qua lượn lại trong nhà giống như một bóng ma mà hai đứa đó không hề sợ ma. Cha của anh chưa bao giờ cùng các con ngồi lại, chưa bao giờ dạy bảo chúng nên thương yêu đùm bọc nhau. Bây giờ ngồi ngắm lại. Anh cũng không hiểu ông giữ cái vai trò gì trong gia đình này. Ông dán nơi đây thường xuyên vì ông có rất nhiều nhà. Ông là cán bộ cao cấp, có vị trí quan trọng trong thành quỷ cho nên mọi việc liên quan đến tiền bạc đều do một tay bà vợ quán xuyến. Ông sợ mang tiếng giàu có do tham ô. Nhưng việc ông kiên nể bà ban đầu anh không có nhìn ra. Trong thời gian này lại trơ trơ trước mắt anh như vậy. Khi có cha ở đây, Hoặc những người bạn của cha, những đối tác làm ăn của bà đến thăm anh, thì bà luôn nhìn anh bằng đôi mắt thương yêu và đau xót. Họ vừa mới quay lưng, thì ánh mắt đó đã biến đi cùng với những lời nói ngọt ngào, chỉ còn lại sự hằng học và khinh ghét. Anh cũng vậy, suốt ngày ngoài với gì sáu ra, anh không thèm nói với ai một câu. Một lần, chỉ có anh và bà ta ở trong phòng, bà trừng mắt ngó anh gần giọng, Sao hôm đó mày không chết đi cho mày ạ cái thân, bây giờ trơ trơ ra đó, khôn không khôn, ngoan không ngoan, ngu cũng không ngu nữa, sống như vậy ít lợi cái gì chứ, muốn báo đời tao hả? Tao việc gì phải nuôi một thằng báo cô như mày? Mẹ mày có giỏi về bảo lãnh mày đi đi, lúc trước tao cần mày vậy tao chưa có con trai, bây giờ tao chỉ có muốn mày biến mất khỏi mắt tao thôi. Anh tùy tái trong lòng, bà ta bật ngửa dán bài với anh rồi. Mà trời ơi, 17, 18 tuổi đầu biết thế nào là đối phó với một con người đang muốn thủ tiêu mình. Bà Sáu dặn anh, nên nín nhịn, chờ dì liên lạc với mẹ anh xong, mời bà về một chuyến thì trắng đen sẽ rõ ràng. Nhưng thư của dì gửi đi bị trả lại, điện thoại liên lạc không được, lương thì hàng tháng cha anh vẫn đưa cho dì. Số tiền mẹ trợ cấp cho anh cũng không còn nữa. Dì hỏi cha thì ông nói sau khi ông ngoại mất Hai chị có chồng, mẹ đã bán căn nhà cũ dời đi nơi khác gần với hai chị rồi. Tất nhiên dì và anh hiểu rõ, cha và bà Thuận biết địa chỉ mới của mẹ, nhưng họ không cho anh và dì bởi sợ dì thông báo về tai nạn của anh cho mẹ biết. Dì Sáu bàn với anh, quyết định dạch mặt bà Thuận rồi tới đâu thì tới. Việc đầu tiên là nói hết với cha anh về những điều chính anh và dì tai nghe mắt thấy. Nói ngay trước mặt bà ta xem phản ứng của bà ra sao. Cái điều mà anh và dì không thể ngờ được là cha anh hoàn toàn không tin tưởng những lời dì nói. Cha lại cho anh và dì ghen ghét bà và ganh tị với thằng Minh. Bà ta khóc miếu máu tỏa ra quan ức một cách trắng trợn. Và trong ánh mắt bà ta nhìn anh khi biết rõ anh vẫn hoàn toàn tỉnh táo làm anh thấy quảng sợ. Chỉ một hôm sau thôi bà ta đến gặp anh cười khẩy Thì ra mày chưa có bị điên Nhưng mày cũng không thể tỉnh đâu Mày sẽ suốt đời ngơ ngơ ngáo ngáo như vậy Để trả giá cho việc dám tố cáo tao với cha của mày Nên biết một điều để không ra nè con Là thằng cha mày cần tao bảo vệ cho ổng Đứng dững trong thành quỷ Chứ không phải là mẹ của mày Hay mày biết chưa Cho dù tao phạm phải lỗi tày trời Ổng cũng không có dám làm gì tao đâu Cho nên mày cũng đừng có hy vọng gì ổng sẽ vì mày mà phán bội tao Bà khốn nạn lắm, tôi đã làm gì không phải với bà Mày không có làm cái gì cả Chỉ bởi vì tao không ưa đứa con của người khác Mà bắt buộc tao phải lo lắng dung khoén cho nó Vậy thôi, tao có con của tao Lo cho nó còn đủ mệt Thời gian và tiền bạc đâu mà lo cho mày chứ Vậy bà gọi mẹ tôi về, trả tôi lại cho mẹ tôi đi Đơn giản như vậy thì có cần nhắc tới nữa không Mày phải vĩnh viễn không có tương lai Mới làm cho tao thỏa mãn được sự tức tối Đã bao năm nay để mày ở bên cạnh tao Hưởng hết sự ưu ái của con nhà giàu Tôi có làm cái gì ảnh hưởng tới bà đâu Sao bà đối xử với tôi như vậy Đừng có hỏi nhiều Tao không có bổn phận phải trả lời mày Bà nghĩ một tay che trời được à Tao sẽ che cho mày coi Ở đó mà chờ đi Từ đó Vì xấu chỉ còn việc lo lắng cho anh Vì tình thương thôi Không còn biết thế nào để giúp anh kêu cứu, cứu Vì gia đình bên ngoài anh ở Việt Nam Cũng không còn ai Nhưng cũng không được yên ổn bao lâu Cha chưa về Và vì xấu đi vắng Thì bà ta đã cho người đưa anh tới nhà thương Biên Hòa Nói là anh bị điên trầm trọng Anh hoàn toàn bất ngờ Trước hành động này của bà ta Tất nhiên là anh phản ứng kịch liệt Anh không có tin trên đời Lại có sự đàn áp bất công cùng cực như vậy Một người hoàn toàn tỉnh táo Lại bị du là tâm thần Bị đưa vào nhà thương Biên là sao Khi bà ta sai người Gô thúc anh lại đưa đi Anh đã la lên Tôi không có đi Bà muốn cái gì thì phải chờ cha tôi về vì Sáu về cái đó Bà ta điềm nhiên mỉm cười. cười Chính cha mày đề nghị như vậy Khi hai mày phát bệnh Còn dì Sáu gì nữa Bà ta chẳng qua chỉ là người làm công Có quyền xen vô chuyện nhà của tao hay sao Cứ ở trong bệnh viện tâm thần Chờ ngày điên thiệt đi con Rồi tao sẽ đưa mày về nhà Khi nào mày thật sự không còn ý thức gì nữa Mới mong thấy lại căn nhà này Rõ chưa Khốn nạn Tôi sẽ tố cáo bà Được thôi Chừng nào lời nói của kẻ điên có giá trị Thì chừng đó mày sẽ tố cáo được tao Họ đưa anh đi Lúc đó anh nghĩ Mình sẽ tranh thủ được với bác sĩ Sẽ nói cho họ biết Anh bị mẹ ghẻ ám hại như thế nào Hy vọng họ sẽ giải cứu cho anh Nhưng thật là ngây thư Họ đã bị mua chuộc tất cả Đúng là có tiền người ta có thể điều khiển được quỷ thần Không ai nghe anh nói Họ ghi trong bệnh án là anh cứ la hét đập phá Nên bị giam giữ cách ly Mỗi ngày chỉ có một điều dưỡng đến đưa cơm cho anh Mà điều dưỡng thì quyền hạn gì Cho dù chị ấy có biết anh bị quan ức đi chăng nữa Cũng không có khả năng binh giật anh Nếu như chị ấy vẫn còn cần công việc này Một lần anh gọi chị lại Tâm sự với chị chị quản hốt không dám mở miệng nói một lời. Sau hôm đó, anh không còn thấy chị tới nữa mà thay bằng người khác. Cha anh có đến cùng với bà ta, anh nói với cha anh bị bà ta hãm hại. Thật kinh khủng, khi anh nhận ra là cha hình như cũng đoán ra là anh không có bị điên lúc ông ra về ngoái đầu nhìn lại anh. Sau đó, anh luôn hy vọng Cha sẽ vì tình cảm thiên liêng, vì sự trắc ẩn mà đến thăm anh một lần để nghe anh nói và giải thoát cho anh. Nhưng anh chờ đợi mỏi mòn cũng không thấy. Vì xấu cũng không có được gặp anh. chung quanh anh bây giờ chỉ còn có những ánh mắt vô hồn, những giọng cười ma quái của những người điên nặng bị giam giữ cách ly như anh. Anh nghĩ anh và những bệnh nhân đó chưa từng được họ chữa trị. Không điên cũng trở thành điên. Đúng như bà ta nói Anh nghĩ Tại sao họ là những bác sĩ lương y như từ mẫu Mà có thể làm ngơ vô tình trước những bệnh nhân như anh được Anh yêu cầu họ gặp diện trưởng bệnh viện Nhưng có được đâu Thậm chí muốn gặp bác sĩ cũng không có thể Anh không lên án tất cả bác sĩ của bệnh viện Cũng không phê bình cung cách làm việc của họ Bởi trường hợp anh có thể là cá biệt Do một số phần tử xấu xa thôi Nếu như anh gặp được diện trưởng Chắc tình hình đã không có tồi tệ đến mức như này. Không còn có thể làm gì được nữa. Anh đành im lặng, nhớ đến những lời bà ta nói. Nếu như thật sự điên, bà ta sẽ đưa anh về nhà. Anh rất muốn gặp gì xấu, vì chỉ có gì mới thật sự thương anh. Vậy là anh điên. Anh la ó đập phá, bắt chước những người điên kế cận, cười rú, khóc to. Anh mắt giáo giác ngẩn ngơ thất thần và anh thành công khi nhìn bà ta hài lòng, vậy là anh được xuất viện về nhà với tờ giấy chứng nhận mắc bệnh tâm thần của bệnh viện. bừng cười, thật là mắc cười, một người bình thường lại vào bệnh viện tâm thần, còn một người tâm thần lại được xuất viện về nhà. anh cố ý không nhận ra bất kỳ ai, kể cả cha anh và dì sao, anh muốn cha anh phải hối hận cả đời vì ông đã gián tiếp góp phần hủy hoại tương lai của đứa con này. Anh muốn chỉ duy nhất một mình dì Sáu biết anh hoàn toàn không bị điên để tìm cách liên lạc với mẹ của anh. Anh bị nhốt vào căn phòng này từ đó. Những khi bị bệnh cũng có bác sĩ tới khám và cho thuốc. Bà ta cũng tinh vi lắm mua chuột tay bác sĩ đó để xem anh có thật sự bị bệnh không. Lúc đầu anh cũng khờ dại biểu lộ cho ông ta thấy mình vẫn tỉnh táo với hy vọng ông ta sẽ ra mặt giúp anh. Nhưng sau đó và ta càng siết chặt anh hưng thậm chí gắn camera theo dõi cả những cuộc nói chuyện của anh và dì Sáu. Nên từ đó, anh chỉ còn biết lặng thinh co cụm lại, lâu dần có kinh nghiệm, biết né tránh camera để trao đổi với dì. Có một lần, anh và dì Sáu làm một cuộc cách mạng. Dì mời công an, luật sư, mời cả những tổ chức có thẩm quyền tới nhà để tố cáo dạch Trần Bạch Thuận có sự chứng kiến của cha anh. Dì Sáu thuê luật sư Võ Nha Mân khiếu nại cho anh, mời các bác sĩ Nguyễn Trọng Phước ở bệnh viện chợ quán để kiểm tra xem anh có bệnh hay không. Dì còn định mời vài nhân vật có tiếng tâm ở thành quỹ chỗ của cha anh làm việc, nhưng không biết ai mắt trước mà cha kịp thời ngăn cản. Trước mặt mọi người, luật sư Mân hỏi anh, anh tên gì? Cha mẹ là ai? Bao nhiêu tuổi? Tôi tên Nguyễn Hải Giang, con ông Nguyễn Văn phát và bà Đoàn Mai Lan, năm nay 18 tuổi. Trước đây anh làm cái gì? Trước khi gặp tai nạn 3 ngày, tôi là học sinh đang chuẩn bị thi đại học. Anh bị tai nạn gì? Tại sao anh bị tai nạn? Tôi cho bạn đến trường để xem số báo danh, số phòng, thì bị người ta cố ý đụng xe. Sao anh nghĩ là người ta cố ý? Chúng tôi chạy sát đường lề, chiếc xe kia tông vào rồi bỏ chạy luôn. Lúc đó tôi còn tỉnh táo, Khi ngã xuống, người đi đường chạy đến đỡ lên rồi tôi mới ngất. Anh nghĩ là ai đó đã cố tình hãm hại anh à? Là bà Thuận, chính bà ấy. Anh có chứng cứ không? 9h6 nghe bà ta nói chuyện điện thoại với ai đó, nói rằng sao không đụng cho chết luôn đi. Thằng kia điên, thì thằng này cũng phải điên, không điên cũng làm cho điên. Nhưng ai cũng nói là công nhận bà Thuận đối xử với anh rất tốt. Từ lúc anh còn nhỏ, bồng ẵm ở trên tay, bà đã chăm sóc và thương yêu anh như con ruột. Lý do nào bà lại muốn hãm hại anh Chính vì ai cũng tin như vậy Ngay cả tôi cũng tin Nên không bao giờ chú ý đến đề phòng bà ta Nhưng mọi người đâu ai biết rằng Đó chỉ là thủ đoạn của bà Trước mặt mọi người nhất là với cha của tôi Bà ta luôn tỏ ra là người quan tâm thương yêu tôi nhất Nhưng khi chỉ có một mình Thì bà ta lại trở mặt Chính miệng bà ta nói với tôi và căm ghét tôi vì tôi là con của người khác Vì tôi là mối đe dọa cho sự thừa kế của con trai bà Và chỉ cần bao nhiêu đó thôi buộc tôi phải điên, phải bị cách ly khỏi cái xã hội này để không còn khả năng làm nguy hại cho gia đình của bà ta. Tôi năng nỉ xin bà ta trả tôi về với mẹ của tôi, thì bà chỉ cười khẩy Tôi thật sự ghê sợ cho lòng người của bà ấy. Tại sao anh không nói cho cha anh biết sự thật? Hàng nghìn lần muốn nói, nhưng cha của tôi có vẻ không có muốn tìm hiểu. Cha tin bà ta một cách tuyệt đối, không có màn tới cảm nhận của tôi. Nói tới đó, anh nhìn phản ứng của cha xem ông ra sao. Anh điến người trong lòng khi thấy ánh mắt của ông long lên giận dữ. Là giận dữ anh khi anh tố giác bà Thuận, chứ không phải giận dữ vì con mình bị chịu oan uổng bao lâu nay. Lúc đó, trong anh gợn lên một suy nghĩ. Hay là mình không phải là con ruột của ông? Không, mẹ anh đã xác nhận ông ấy là cha ruột mà. Hoàn toàn không thể ngờ được, không thể đoán trước, Là ai cũng tin rằng anh không bị điên, nhưng ai cũng bất ngờ khi cha anh lên tiếng. Đây là chuyện nhà, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa nếu như có hiểu lầm, đã làm phiền đến quý vị rồi. Luật sư Mân tin anh, bác sĩ Phước xác nhận đầu óc anh không có vấn đề. Hai người nhìn anh, hứa là bất cứ giá nào cũng sẽ theo dõi và tham gia vào cái vụ án này, không sợ bất kỳ một áp lực nào. Một bà Thuận Phát giàu có lẫy lừng, chuyên làm việc thiện, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm công nhân. Một bà mẹ kế chưa từng có tai tiếng gì, lại luôn luôn chiều chuộng lo lắng cho đứa con riêng của chồng. Tiếng lành đồn xa, sao lại có thể hành động bất nhân như vậy? Một ông Thuận Phát, uy tín trong thành quỷ, biết quản lý vợ hiền con ngoan, sao lại để cho gia đình có những dướng mắt vô lý đến độ chỉ nghĩ thôi đã không dám nghĩ vì xấu thấy mọi việc có vẻ như bị trấn áp xuống Cho chìm xuồng cho nên quả quyết xen vào Tôi là người đã ở bên cạnh chăm sóc cho cậu Giang Gần 20 năm nay Tôi hiểu bà Thuận đối với cậu Giang ra sao Là bà ấy đã quá khéo che đẩy mối quan hệ này Khiến cho ai cũng nhầm tưởng Bà ta là một người mẹ tốt Không có người mẹ nào lại đem nhốt con mình vào một chỗ Rồi tuyên bố rằng nó bị điên Nếu thật sự nó có bị điên chăng nữa Thì cũng chưa từng làm nguy hại đến ai việc gì phải giam giữ cách ly như vậy một người bị tâm thần nhẹ cũng có thể sống hòa đồng trong nhà với người thân của mình mà huống chi tôi xác định rõ với mọi người là cậu Giang không hề có một biểu hiện tâm thần nào cả mà hoàn toàn tỉnh táo minh mẫn tôi thật sự bất nhẫn khi nhìn thấy đứa trẻ trong sáng như gương là chịu quỷ khúc mấy năm trời mà miệng không kêu cứu được tôi nhận lời quỷ thác của mẹ cậu Giang đến đây chăm sóc cho cậu từ lúc mới một tuổi cho đến nay thân thương như con ruột Không thể nào trơ mắt đứng nhìn tiền đồ cậu bị quý hoại một cách vô lý như vậy. Cho nên tôi mong mỏi các người hãy giúp đỡ cậu ấy tìm lại tương lai cho mình. Tại đây tôi nói ra sự thật mà không sợ bị mất việc vì không ai có quyền đuổi tôi cả ngoài trừ mẹ của cậu ấy. Bà Mai Lan, tôi bất nhẫn khi thấy sự vô tâm của người cha, sự ác độc của bà mẹ kế. Nếu như họ không còn cần tới đứa con này thì tôi nghĩ họ nên trả nó về với mẹ ruột của nó. Thậm chí có thể đuổi nó ra khỏi nhà cho nó tự sinh tự diệt. Đằng này lại ám hại một cách bẩn thiểu như vậy là sao? Lại không cho nó liên lạc với mẹ ruột mà từ bấy lâu nay nó vẫn liên lạc. Nếu như họ từ bỏ nó, tôi, mặc dù không có giàu có, cũng sẵn lòng cưu mang gian, nuôi cho nó ăn học tới nơi tới chốn cho nó tương lai tươi sáng mà ngẩn mặt nhìn đời. Luật sư Mân nhìn bà Thuận Phát đang há hốc miệng, tỏ vẻ kinh ngạc đến cùng cực. Khuôn mặt lộ rõ nổi hàm quan, không biết giải bày ra sao. Trước những lời tố cáo của hai đường sự, bà có ý kiến biện giải gì không? Bà Thuận bước tới một bước, đứng trước mặt tất cả mọi người, cất tiếng dõng dạc của một kẻ chuyên làm lãnh đạo. Tôi không hiểu từ đâu thằng bé mà tôi thương yêu đầu tư cho nó rất nhiều và người giúp việc mà tôi đã tin tưởng phó thác cả căn nhà này cho bà lại có cái suy nghĩ như vậy. Tôi đã làm cái gì thằng bé? Mưu sát nó sao? Mưu sát để làm gì? Nó chết rồi tôi có được lợi lọc gì không? Tuy không có chức chuột đẻ ra Nhưng 20 năm nay tôi luôn xem nó là đứa con chuột thịt của mình Nuôi con mẹ con chó trong nhà cũng có tình thương Huống chi là con người Lý nào lại hãm hại nó chứ? Tôi đủ tiền để lo cho tương lai sự nghiệp Của tất cả bốn đứa con Trong đó có nó Không việc gì phải ám hại nó Để giữ của cho mình các vị cũng biết mẹ ruột của nó là diệt kiều mỹ nếu như nó an nhiên sống với tôi thì tôi chỉ có lợi chứ không có hại bây giờ nó và bà giúp việc nghĩ ra trăm ngàn lý do để buộc tội tôi quả thật làm cho tôi bất ngờ và buồn cười thiệt đó trước hết ông phát là cha ruột của nó ông sẽ không làm ngơ để con mình bị hãm hại ông là người có danh vọng địa vị đâu thể để gia đình xảy ra cái chuyện tác tệ mà nhắm mắt trai ngơ Có thể tôi đã quá tin tưởng bà giúp việc nên giao phó hoàn toàn cho bà ta có việc chăm sóc cho hai gian. Để cho bà ta có cơ hội đầu độc thằng bé nghĩ về mẹ của mình như vậy. Hôm nó bị tai nạn, chính tôi là người đã đưa nó đến bệnh viện chờ rảy cấp cứu. Nhưng nó cứ hôn mê mãi không tỉnh. Bác sĩ nói nó bị chấn thương sọ não và thằng bạn đi chung với nó bị ngơ ngơ ngáo ngáo rồi. Đến khi nó tỉnh lại thì không mở miệng nói được nữa. Nó lại nhìn tôi có vẻ như không biết tôi là ai Nên tôi dội dã đưa nó vào bệnh viện Chợ quán, điều trị Trong thời gian đó Ông nhà tôi đi công tác Tôi lại bận rộn với công việc Cho nên nhờ bà Sáu Trinh đây túc trực với nó Còn tôi vẫn chạy tới chạy lui Sau đó nó xuất hiện về nhà Nhưng tinh thần vẫn còn bấn loạn Khi nhớ khi quên Khi nó nhìn tôi triều mến Nói với tôi những lời ngọt ngào Khi lại quát mắt ngó tôi trừng trừng Rã vẻ thù hằng Biết nó bị động não, nên tôi lại đưa nó vào bệnh viện biên hòa để kiểm tra. Bác sĩ ở đó cũng xác nhận nó bị tâm thần. Giang và bà Trinh lại cho tôi là mua chuột bác sĩ. Tôi có thể mua chuột được hết cái bệnh viện đó sao? Mà việc gì tôi phải làm như vậy chứ? Đến khi đưa nó về nhà, tôi thay đổi phòng cho nó vì nó hay la hét đập phá đồ đạc. Mà quý vị biết đó, phòng của nó toàn là đồ cao cấp. Tôi trang bị cho nó không có thiếu thứ gì... Nên đâu thể cho nó đập phá được Tôi vẫn giữ y nguyên hiện trạng Để khi nó tỉnh lại Sẽ vẫn thấy ấm áp như trước nó vào con phòng mới để ở Muốn đi đâu thì đi Trong ngôi nhà này Tạm sao gọi là nhốt được chứ Nhưng nó không thèm bước ra khỏi cửa phòng một bước Suốt ngày quẩn quanh với ba cái mớ lộn xộn Do chính tự tay nó bày biện Nó không nói lấy một câu Mà luôn trừng mắt khi có người đến gần Nói là biểu hiện của điều gì Nếu không phải là tâm thần Cha của nó trăm công ngàn việc Ít khi ở nhà, nhưng nếu về nhà là ông luôn quan tâm tới đứa con đích tử của mình Ông đã tìm bác sĩ giỏi điều trị riêng cho nó Ông luôn dặn dò tôi và các con phải chăm sóc cẩn thận gian Đừng để cho nó thiếu thốn bất cứ một điều gì Là con ruột của ông mà, hai người này quán trách ông ấy thì thật không còn là gì để nói Họ trách sao tôi không cho mẹ con gian liên lạc với nhau à Sao họ không có trực tiếp hỏi tôi hoặc là ông phát đi Là mẹ của Giang đã chuyển chỗ ở Đã đứt liên lạc với chúng tôi từ lâu Chuyện Giang gặp tai nạn này Bà ấy chưa biết và tôi không có cách nào để báo tin Nói chung Tôi cảm thấy mình bị phản bội Công nuôi dưỡng 20 năm nay Giang đã trả lại hết bằng sự tổn thương Không còn lời diễn tả của tôi Giang bị tâm thần là sự thật Có giấy chứng nhận của bệnh viện Tôi không nhốt Giang lại một chỗ Cũng là sự thật Tôi thường xuyên dắn nhà Nếu như Giang bình thường mà bị tôi nhốt Bà Trinh bất cứ lúc nào cũng có thể thả nó ra mà. Sao bà ta không làm mà lại đặt điều dung khống tôi khủng khiếp như vậy chứ? Điều này khiến tôi nghĩ tới việc bà ta có âm mưu gì đây. Nếu như tôi rắp tâm hãm hại Giang, tôi có thể cho bà Trinh nghĩ việc. Tại sao tôi lại để bà ta vẫn an nhiên ở lại đây khi tôi biết bà và Giang có sự thân thiết của người từng ở bên cạnh nó từ nhỏ đến lớn? Giang bắt đầu thương bà Trinh hơn tôi từ khi biết tôi không phải là mẹ đẻ của nó Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức rồi. Bà ta nói một hơi toàn là chuyện bịa đặt để chối cãi cho hành vi bất nhân của mình. Anh thấy mọi người có vẻ bán tính bán nghi liền nói. Vậy theo ý của bà, dì Sáu có âm mưu gì? Cái đó thì tự bà ta hiểu thôi. Dì Sáu miếm môi giận dữ. Quá đời cho lòng giả của bà. Tôi có âm mưu gì chứ? Sao không nói là bà chưa bao giờ thật lòng thương cậu Giang? Bà nuôi cậu ấy vì bổn phận và nhất là vì cái gia tài của mẹ Giang để lại, vì địa dị xã hội của ông nhà. Bà cố tình cưng chiều dạy hư đứa nhỏ khi đầu óc của nó như một tờ giấy trắng. Bà muốn vẽ, muốn tô cái gì trong đó là quyền của bà. Nhưng khi tôi được chị Mai Lan nhờ cậy thì kế hoạch của bà thất bại. Bà không ảnh hưởng nổi tới Giang được, cho nên ghen ghét sợ sau này cậu ấy giỏi hơn con của bà. Tôi biết bà không hãm hại Giang, Vì sợ cậu tranh giành gia tài Bởi mẹ Giang sẵn sàng trước cậu ấy đi Nhưng đi được với bà sao Không sớm không muộn Ngay khi thằng nhỏ sắp nắm được cái chìa khóa cửa mở tương lai Thì bà tạo ra một cảnh đụng xe Cố ý giết người Nhưng lại thất bại Nên bà dồn Giang vào con đường cùng Ép Giang phải điên khùng Chính tay tôi nghe bà điện thoại trách mắng cái tên đụng xe kia Sao không làm cho chết luôn đi Thằng kia điên Thì thằng này cũng phải điên Không điên cũng làm cho điên Thật là quá ác độc mà. Bà du khóng nghe hùng. Tôi sẽ thưa bà đó. Bà cứ đi thưa đi. Tôi sẵn sàng ra tòa. Còn bà nói nếu bà có ý đồ xấu với dàng thì sẽ cho tôi nghỉ việc à? Bà cho được hay sao? Tôi là do bà Mai Lan gọi về trả công cho tôi chăm sóc cho con trai của bà ấy. Ở chính trong cái căn nhà của cậu ta thì ai có tư cách đuổi tôi đi chứ? Bà sao? Bà nói chúng tôi du khóng bà khiến cho bà nghĩ tôi có âm mưu. Âm mưu gì? Tôi không phải là lòng người lan giả sói như bà. Cả đời không biết làm hại ai. Thử hỏi ai có thể làm ngơi trước một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu lại bị mẹ ghẻ nhốt trong phòng kín du cho là điên khùng, cách ly khỏi xã hội hay không? Bà nói cậu ấy được tự do đi lại trong nhà, nhưng tại Giang không thèm đi à. Vậy chìa khóa điện tử hai ba lớp ngoài cửa phòng là sao? Bà giải thích cho mọi người cùng nghe đi. Vì sao tôi không thả Giang đi? Bà nói nghe buồn cười quá hả? thả đi được với bà sao bà thừa biết Giang không có bị khùng điên nếu không bà gắn camera làm cái gì để theo dõi chúng tôi vì sao cái điện thoại của tôi để trong nhà bị mất cấp khi tôi đến bưu điện xin lại cái số thì nhân viên bưu điện trả lời là cái số này đã có người vừa mới đăng ký có phải bà biết tôi dốt nát trong cái việc khi mua sim điện thoại thì cứ vậy mà xài chứ không biết đăng ký sở hữu cho mình à bà ăn cắp cái điện thoại để mẹ Giang không liên lạc được với tôi đúng không Và tôi có mua cho Giang một cái điện thoại. mà tịch thu luôn. Vì sao bà cắt đứt tất cả thông tin liên lạc gì mẹ của cậu Giang rồi nói mình không có biết gì về bà Lan. Hôm nay nếu sự thật không được phơi bày ra ánh sáng không trả cho Giang tự do tôi quyết định đem cái vụ này kiện tới Trung ương. Dì Sáu mới nói tới đó cha của anh đập bàn nhổm dậy quát lớn. Thôi đủ rồi. Thật là quá đáng. Xảy ra cái chuyện như vậy mà tôi là chú ngôi nhà này mà không hề hay biết cái gì Để hôm nay ầm ý lên trước mặt quý vị. Nếu có cái gì khúc lấp ở đây, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Còn bây giờ, xin các vị hãy cho tôi được phép giải quyết cái chuyện gia đình. Nếu nói Giang không có bị điên, Giang sẽ được tự do, thoải mái, làm những việc mình thích. Không ai có cái quyền ngăn cản và o ép một công dân bình thường hết. Tôi đã giải quyết bao nhiêu chuyện ở bên ngoài, ổn thỏa, mà cái chuyện gia đình lại đem ra cho người khác phân tích định đoạt hay sao. Nếu như bà Thuận phạm vào những lỗi mà bà Trinh và Giang đã tố cáo, Thì tôi, trước mặt các vị xin hứa, tôi sẽ vì tôn nghiêm của mình mà đưa bà ấy ra trước pháp luật để bảo vệ con trai của mình. Tôi là người bằng xương bằng thịt, không phải là xúc giật hay gỗ đá vô tri mà có thể làm ngơi trước thảm trạng của con trai của mình. Xin khẳng định với mọi người như vậy đó. Đây có thể là một sự hiểu lầm. Nhưng hiểu lầm cũng không được. Một việc phải sáng tỏ. Xin cho tôi thời gian 10 ngày. Nếu như tôi không giải quyết được ổn thỏa, nếu bên trong có những âm mưu bất kỳ ai của ai, thì tôi sẽ đưa họ ra ánh sáng lúc đó, xin nhờ vào các vị Bác sĩ Phước nhìn ông nghi ngờ, ông nhận thấy luật sư Mân cũng vậy, nhưng những tay cán bộ phường có vẻ tin ông hay là kiên nể anh cũng không biết. Họ gật đầu đồng tình, trưởng công an khu vực nói. Dù sao đi nữa thì đây cũng là chuyện nhà của ông bà, làm gì có thì phải có trình tự, phải để ông giải quyết chuyện nhà trước. Nếu không thỏa đáng, chừng đó bà Trinh và Giang có thể để đơn lên trên. Hôm nay chúng ta đến đây lắng nghe chứ không phải quyết định gì được. Ông phát đã hẹn 10 ngày, thì hãy cho ông ấy 10 ngày. Chúng tôi thông cảm cho ông là một quan chức bận nhiều công việc mà đơn đảnh việc tư. Trước tình hình này, ông cũng khó xử. Chúng ta đã về thôi. Mọi người đứng dậy. Anh Quảng Kinh, bây giờ mà giải tán là xem như mọi việc sẽ chìm xuồng. Anh đưa mắt cầu cứu luật sư Mân và bác sĩ Phước, tự trong thâm tâm mà nỗi ước oan đã bị đè nén bao năm qua, bỗng phực lên lời kêu cứu. Xin đừng bỏ rơi tôi! Anh thấy luật sư Mân khựng lại, nhìn anh với tia nhìn thật lạ, làm anh ấm áp và tin tưởng. Dì xấu khóc ngất khi nghe anh la lên như vậy. Luật sư nắm tay của anh, giọng nói quả quyết trắng rõi chắc nịch. Xin hãy tin tưởng tôi, hãy yên tâm chờ đợi một kết cuộc tốt đẹp. Rồi cha của anh tiễn từng người một lần lượt ra về Anh hy vọng vào ngày mai tươi sáng Nhưng có ngờ đâu Đó là lần cuối khép lại cái bao ước mơ hoài bão Của một con người chỉ muốn làm người Giang ngừng lại Anh nhìn phản ứng trên khuôn mặt của ba người đang lắng nghe Thái độ biểu cảm của họ làm anh ấm lòng Trà phận Quốc. Rồi sau đó ra sao hả anh? Các em biết anh phải đối diện với cha anh như thế nào không? Em không có tin là ông ấy không hề biết chuyện gì. Phải. Nhưng thật ra ông cũng không có biết gì hết. Ông nghĩ là anh bị tai nạn do sự cố thôi nên cũng có nhờ công an truy tìm thủ phạm gây ra cái vụ da quẹt đó không có trách nhiệm đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng giữa thành phố nhộn nhịp xe cộ qua lại không có ai nhìn thấy người hoặc chí ít cũng là cái bản số xe thì làm sao mà tìm đây? Nên vụ việc đã ba năm Cũng không có manh mối gì Chỉ tội cho cái thằng Trương Dù cớ trở nên điên khùng ngớ ngẩn Nếu như anh còn nhớ địa chỉ của anh ấy Thì tụi em sẽ ghé thăm ảnh giùm cho anh Anh nhớ chứ Những gì có thể theo thời gian sẽ quên Anh đều ghi lại trong nhật ký cả Ngay cả tên của những người Mà anh dự tính sẽ ân quán phần mình Nếu có điều kiện Anh cũng phải không có bỏ sót một ai Anh... Anh kể tiếp đi em đóng lòng muốn biết cha anh sẽ giải quyết ra làm sao mà đến đổi cho tới bây giờ anh vẫn còn ở lại căn phòng quan nghiệt đó. Giang ngẩn mặt lên nhìn chùm đèn ở trên trần nhà, miếm môi tư lự. Quá khứ như trở lại cho trái tim của anh một lần nữa bị đau nhói. Anh nhăn mặt không che giấu nổi bất bình. Giải quyết ra sao ư? Khi mọi người ra về hết, ông kêu cả nhà lại. Lúc đó... Chỉ có Minh ở nhà nên bà Thuận kêu người giúp việc riêng chuyên, chuyên chăm sóc trong coi Minh, gọi taxi đưa nó đi về nhà khác. Vậy là chỉ còn có anh, ông bà và dì Sáu thôi. Ông nghiêm nghị nhìn anh. Trong ánh nhìn đó, anh không có cảm nhận được nỗi xót xa thông cảm có người làm cha đứng trước thảm họa của đứa con ruột thịt. Ông ta nói, Bây giờ chỉ còn người trong nhà, có chuyện gì thì nói ra hết đi. Tự nhiên lại mời những người không có liên quan vào giải quyết. Giải quyết cái gì? Ai có thẩm quyền giải quyết chuyện nhà của người ta chứ? Các người đã bỏ ra bao nhiêu tiền để lo cái vụ này? Muốn đưa câu chuyện ra trước pháp luật thì bao nhiêu đó chưa có đủ đâu. Anh mắc nổi điên. Rồi lần đầu tiên anh cự cãi với cha. Chứ cha cho là bao nhiêu mới đủ? Bao nhiêu năm quang uổng của con chưa đủ hay sao cha? Bà Thuận ngược đãi con sao? Cha không nhìn ra hả? Bà ta nói con tự do đi lại trong nhà, cha thấy có đúng không? Bao nhiêu lần lên thăm con, cha không có thấy cửa khóa sao? Đem cơm lên tới phòng cho con, cha chưa từng nhìn qua con với đôi mắt thương cảm của người cha. Chưa từng để ý xem con có ăn uống được hay không. Bao nhiêu lần con nhìn cha cầu cứu, nhưng cha đều phớt lờ. Cha rất tinh tế trong mọi việc. Sao có chuyện nhỏ như vậy mà cha không có một chút hiếu kỳ vậy cha? Có chuyện gì sao con chịu nói ra mà phải dùng ám hiệu? Cha trăm công ngàn việc, thỉnh thoảng mới được về nhà nghỉ ngơi, dành thời gian thăm con một chút. Vì nghe mẹ con nói suốt ngày cứ chui trúc ở trong phòng, không có chịu đi đâu, không có chịu gặp ai. Nếu như có quan ổn gì thì cứ nói cho cha, cha tất sẽ có cách. Đằng này lại đem lòng quán trách, biết đâu ở trong đó, có hiểu lầm cái gì. Ẩm mỹ lớn chuyện như vậy, không những không giải quyết được cái gì, mà chỉ làm trò cười cho kẻ khác lại gây xào xáo trong gia đình. Rồi ông quay sang nói với bà Thuận, Nếu bác sĩ đã nói nó không có điên, vậy từ nay bà đừng có quản thúc nó nữa, hãy cứ để cho nó tự nhiên đi lại trong căn nhà này. Nếu như bà không thích nó thì khỏi về đây, giao nhà này cho nó và sáu trinh, mỗi tháng chỉ cần chu cấp tiền bạc cho nó đủ sống là được. Nó muốn tự sinh tự diệt thế nào là quyền của nó, bà nuôi dưỡng nó tới đây là đã hoàn thành trách nhiệm của bà mẹ rồi. Có ơn không biết trả, có quán lại báo thù, cái hạng người như vậy tôi nghĩ chắc bà cũng không còn thiết trẻ cái gì đâu. Bận biểu làm cái gì? hay là kêu mẹ nó về trả quách nó cho rồi. Hơi đâu mà lo cho nhọc trí bà, lại còn bị mang tiếng xấu nữa. Bà Thuận quát mắt nhìn ông. Ông nói vậy là xem tôi như có lỗi với con của ông rồi. Trước giờ tôi chưa từng quán thúc nó, tôi không có cho nó ra khỏi nhà vì sợ tai tiếng cho ông, sợ người ta đồn đái là ông có đứa con bị khùng. Chứ tôi thì có ảnh hưởng gì chứ. Đành rằng là hôm nay nó ăn nói mạch lạc như người hoàn toàn chưa có hề bị điên. Nhưng ông cũng nên nhớ, Nó đã từng ở nhà thương điên Có giấy chức nhận hẳn hồi Chứ không phải do tôi dùng tiền mua đó Nghĩa là có khi điên có khi tỉnh Biết lúc nào đâu mà phòng ngừa Ông nói trả tự do cho nó Tôi đồng ý Bắt đầu từ hôm nay Nó có thể tự do đi lại trong cái nhà Nhưng chưa thể ra ngoài đường được Đến khi nó thật sự nhìn ra tất cả mọi vấn đề Bằng con mắt tin tưởng như ngày trước Thì sẽ tính tiếp Nếu như ông quan tâm con Thì nên thường xuyên về đây mà quan tâm Đừng có nghe ai nói tới nói lui xúc xỉa mà nghi ngờ tôi. Tôi không có nghi ngờ chi bà. Ý tôi chỉ muốn giao cái nhà này cho nó để nói với bà Trinh ở, chu cấp tiền bạc cho nó đủ sống thôi hoặc là báo cho mẹ nó hay để bà ta tự lo cho con. Báo cho bà ta hay để bà ta nghĩ tôi là mẹ ghẻ bạc đải con chồng à. Giao căn nhà này cho nó vậy công sức mười mấy năm tôi bỏ ra không có gì hay sao? Không có gì là sao? Bà có cả thảy bao nhiêu căn nhà Căn nhà này trước khi bà về đã có rồi Bà góp công góp sức gì vào đây mà ý kiến chứ Nói chung Tôi đã quyết định rồi Để trả lời cho đám người hôm nay Luật sư và bác sĩ Nếu không giải quyết cách này Thì bà giải quyết cách nào đây Chờ tôi nói thưa để ra hầu tòa Tội giam giữ người trái phép bà biết chứ Ông muốn sao thì muốn Ông là chủ của gia đình này mà Sắp tới tôi lại đi công tác Hà Nội 6 tháng Bà sắp xếp ổn thỏa cho tôi yên lòng được không Tôi không muốn đang làm việc giữa chừng lại bị triệu tập về cái chuyện gia đình, rồi mang tiếng trị gia bất nghiêm. Anh và vì sáu thấy ông giải quyết như vậy cũng tạm ổn, cho nên không có ý kiến gì. Nếu như chuyện chấm dứt ở đó, anh sẽ bỏ qua tất cả không truy cứu nữa. Nhưng anh ung dung chưa đầy một tháng, khi luật sư mân và bác sĩ phước bỏ cuộc, khi cha anh đi công tác Hà Nội, thì anh lại bị nhốt trở vào phòng. Từ đó cho đến nay, anh cũng không hiểu vì sao. Sau đó không có ai liên hệ với anh nữa. Luật sư, bác sĩ và cả cha anh đều bỏ mặt anh. Dì Sáu thì không được ra khỏi nhà vì mỗi khi bà ta đi thì đều khóa cửa ngoài. Gạo thóc đồ ăn thức uống đầy ấp cả tủ lạnh. Điện thoại bàn và mạng internet cắt hết. Dì Sáu muốn ra ngoài mua gì hoặc về thăm con cũng có người của bà đi theo. Dì tức lắm nhưng không thể bỏ anh lại nên nín nhịn một cách oan uổng. Sống như vậy nhiều năm trời, cho đến khi quá bức bối, giọt nước tràn ly. vì Sáu phản kháng và bị bà ta quá cớ cho nghỉ việc. Hơn một tuần sau, bà nói với anh vì từ lâu đã mang bệnh năng y trong người nên về đến nhà thì chết. Anh đau lòng không kể xiết 10 ngày không ăn không uống gì. Lúc đó bà ta đã thay người giúp việc. Đây là một phụ nữ chanh chua, thái độ hóng hách, dù bà ta chưa tới 40 tuổi. Và đây cũng là những ngày tờ tệ nhất trong đời của anh. Cách đây 7-8 năm, bà ta đưa cho anh xem một video. Anh Quảng Kinh khi nhìn thấy cảnh những người trong đội mai táng đang tẩn liệm anh. Sau đó thủ tục lễ tang ẩm ỉ trong nhà nhưng rất ít người. Trong đó cũng có mặt của cha anh. Bà Thuần nói là bà đã khai tử anh với mẹ anh rồi bởi vì không thể nào cho mẹ anh biết được Anh vẫn còn sống trong tình trạng điên khùng, chỉ làm cho bà đau lòng thêm thôi. Anh trồm lên, trồm tới mắng nhiếc bà ta, nhưng bà ta ở ngoài cửa phòng an toàn, cười khỉnh, cố tình chọc cho anh nổi cơn điên thật. Lúc đó, anh chợt nghĩ ra, có thể gì xấu cũng chưa có chết, là bà ta cố ý đã kích anh thôi. Làm sao? Làm sao mà bà ta lại có thể đem anh đi tẩn liệm ồn ào như vậy mà anh không hay biết gì cả? Anh nhớ lại có một lần sau khi ăn cơm xong, anh buồn ngủ chiếu mắt, chỉ kịp leo lên giường là ngủ ngay. Thì ra bà ta đã cho thuốc mê vào trong canh của anh để làm đủ trò. Sau đó đưa anh về lại phòng ngủ tiếp. Tỉnh dậy, anh không hay biết cái gì. Thật kinh khủng, chuyện như vậy mà bà ta cũng nghĩ ra. Nhưng thôi, dù gì thì cũng đã rồi. Bây giờ phải làm sao tìm cách liên hệ với dì Sáu. Trong lòng có anh từ trước đến bây giờ, Chỉ có một mình dì mới thực sự là mẹ của anh thôi. Gặp dì để xem hiện giờ dì sống ra sao mà hiếu thảo với dì. Anh sẽ không kéo dì vào những cái chuyện phức tạp này nữa để dì yên tâm an hưởng tuổi già. Còn nhiều vấn đề lắm, nhưng biết đại khái như vậy là được rồi. Đến khi anh nghe họ sắp đi Mỹ, ở trong lòng anh rất mừng. Điều này có lẽ bà Thuận nghĩ là anh sẽ bị ngược đãi cho đến chết. Vì sẽ không ai đủ kiên nhẫn Và lòng thương để chăm sóc cho một kẻ Không có tiền đồ như anh Hoặc nếu như có Thì cũng không có khả năng tiền bạc Mà lật lại cái vụ án này Chỉ có một điều anh căm phẫn Là sao với ngần ấy năm Mà cha anh lại hờ hững với anh như vậy Lại ung dung có mặt trong cái đám tang giả mạo Mà không có một chút tự vấn lương tâm Hôm nay gặp được các em Giải thoát cho anh rời khỏi nơi hắc ám đó Anh thật sự rất là biết ơn Vô hình chung đã xem các em như người nhà thân thích, không có gì để giấu giếm nữa. Giang ngừng lại, anh dò xếp xem phản ứng của ba người, trà lắc đầu bức xúc. Chuyện thật không thể ngờ lại xảy ra trong đời thường nữa. Nếu không một kích tận mắt, thì cho dù có nghe ai kể lại cũng cho là quang đường. Thương anh đã phí hoài cái tuổi thanh xuân tươi đẹp, vì động cơ hèn kém của một dì ghẻ. Bây giờ được tự do rồi, anh muốn tụi em giúp gì cho anh? Dì quá lâu rồi, anh chưa từng ra ngoài, nên lạc hậu với đường xá và thành phố. Anh nhờ vợ chồng của em tới nhà dì Sáu xem ra sao. Nếu dì mất rồi, sau này anh sẽ đến đốt nhang và thọ tang cho dì. Nếu may ra dì vẫn còn sống thì mời cho được dì về đây. Chừng đó mình tính tiếp. Còn anh và Tăng sẽ đến nhà tham trương. Sau đó sẽ đi tìm bà Lương, bà giúp việc cũ của anh. Có dì Sáu anh sẽ gặp luật sư Mân và bác sĩ Phước, hỏi xem tại sao họ lại để cho anh bơ dơ trong cái thời gian dài như vậy. Tăng mỉm cười, anh muốn đi đâu em sẽ làm tài xế cho anh, anh muốn đi liền bây giờ đây, hôm nay vui quá, anh muốn mời ba đứa em đi ăn một bữa hoành tráng ở nhà hàng, trời ơi chị sáu của em đem đồ ăn lên quá trời luôn đó anh ơi, để là chiều đi, anh vừa mới mặc được bộ đồ đẹp cũng muốn ra ngoài để phu trương, với lại ở đây hàng xóm dù không có ai còn nhớ còn biết tới anh nữa. Xuất hiện đông người như vậy, họ sẽ không có nhận ra. Chứ nếu một mình anh đi, có thể những người khác tin mắt sẽ biết đó. Biết thì có sao đâu anh, sớm muộn gì họ cũng phải biết thôi mà. Đúng vậy, nhưng chưa đúng thời điểm đâu em. Vậy anh có kế hoạch gì cho những ngày sắp tới không? Cũng chưa có gì rõ ràng lắm. Trước mắt là phải có giấy chứng nhận của bác sĩ là anh bình thường. Sau đó tìm một việc làm nuôi sống bản thân mà không phải nương tựa vào ai. Anh là người không có trình độ, không có bằng cấp, không có kinh nghiệm. Tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Nên nếu như không có công việc gì thích hợp và không có ai chịu thuê mướn mình thì anh có cách khác. Không có sao đâu. Các em cứ yên tâm đi. Lo cho anh như vậy cũng được rồi. Bây giờ đi ăn mừng chút cho anh mọi việc thuận buồm xuôi gió nghe. Trạch đứng dậy, dương dai sẵn khoái. Ừ, hoàng hồ anh. Em nhà quê trặc ri đây. Tiền bạc cũng có nhưng mà đi nhà hàng sang trọng thì rất hiếm. Hôm nay mở rộng tầm mắt nhìn cái coi. Trà bĩm môi cười Âu yếm nhìn chồng. Vậy sao mỗi lần em làm đồ ăn anh đều nói em làm món này ngon hơn nhà hàng luôn. Thì những nhà hàng anh ăn dưới quê sao bị với em được? Em có chân truyền của má và bà ngoại mà. Nảnh bà cố à? Thiệt. Hôm nay đi nhà hàng ở Sài Gòn. Sau này về nhà em còn lên tay giữ nữa nghe. Trầu ghê vậy đó. Sợ người ta có tiệt gì á, đều mượn tay của em đi nấu. Thời gian đâu mà chăm sóc cho anh và con. đi ha đĩ bà cố luôn à? Cô giáo gì mở miệng ra là điếp điếp điếp à. Có khi nào vào lớp nói học trò vậy không ta? Vô duyên. Giang nghe hai vợ chồng nói chuyện qua lại. Anh cười vui vẻ. Nhìn là biết hai đứa rất là hạnh phúc. Trà sắp sinh em bé trai hay là gái vậy? Bé gái đó anh. Em đủ gạo nếp gạo tẻ luôn rồi. Chúc mừng hai em nghe. Nhà mấy đứa ai cũng đẹp và duyên dáng hết đó. Em xấu nhất nhà đó anh à. Còn út Tăng... Thôi ở nhỏ nó bị hoạt quẹo tưởng quăng rồi chứ Tốn tiền với nó lắm Nhưng không hiểu sao tự nhiên nó hết luôn hả Hồi đó còn nhôm nhìn phát ớn à. Này á, nó đẹp trai nhất trong ba người con trai đó Cho nên nó quyết định chọn ngành y Để coi hồi đó nó mắc bệnh cái gì đó anh Nhà của tụi em vui và đoàn kết nữa Anh ngưỡng mộ lắm Trà chạnh lòng Cô nhớ tới sinh và nhạn Tăng cũng đứng dậy theo trạch Vậy mình đi đi anh chị Vậy rồi dọn phòng cho anh hai cũng được Khỏi dọn đi Anh trở về phòng cũ là được rồi Nghe bà ta nói vẫn giữ nguyên như xưa Anh thay đổi tấm ra niệm Để không bị ẩm mốc là có thể giàu ở Thôi mình đi Hôm nay sau bao nhiêu năm tù túng Được thoải mái cùng với các em Lượng phố thật không có uổng con anh chờ đợi Cuối cùng ông bột cũng hiện ra rồi đó Bốn người cười ầm Giang lên cả đại sảnh Lục đục kéo nhau ra ngoài Bước ra khỏi nhà Giang đứng thẳng người Dừng dài chào đón những ngày tháng tràn đầy hy vọng ở tương lai.